Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng đình duy theo dõi tầm 14 của tiểu thuyết tâm lý xã hội nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. Buổi sáng hôm đó giữa lúc Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc đang điểm tâm, thì chị bếp đem vào một phong thơ. Hoàng Trọng Bình nhìn lên phong bì thấy đầy tên mình, lên mở ra xem. Chàng nhìn hàng chữ đầu và tên người gửi thì gọi chị bếp. Chị ba, ai đưa thơ đến vậy? Chị bếp chạy ra thưa, bà ông, tôi không được rõ, người ấy chưa đến nơi lần nào. người ấy ra sao già một người đàn ông đứng tuổi mỹ ngọc thấy chồng hỏi kỹ như vậy thì lo ngại nàng khẽ hỏi bình chuyện gì vệ minh hoàng trọng bình hất hàm bảo chị bếp thôi chị ra ngoài sau đi rồi chàng cầm bức thư lên bảo vợ ai mà viết thư cho mình kỳ cục như vậy kìa họ nói gì vậy hoàng trọng bình đọc sài gòn ngày tháng năm kính ông đã lâu chúng ta không gặp nhau Nhưng tôi chắc ngày giờ này ông cũng chưa quên một người rất quen biết với ông như tôi. Kể ra chuyện gặp gỡ giữa chúng ta ngày trước cũng không lấy gì làm vui lắm. Nhưng nó giúp tôi hiểu biết thêm nhiều chuyện. Những chuyện đó ngày giờ này đã trở thành những lý do để tôi gặp ông. Đọc đến đây có lẽ ông hoang mang lắm và chắc cũng chưa biết mình đã quen với ai đây. Tôi cũng xin mạn phép ông không vội nói tên mình để dành cho ông một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Còn về lý do tôi tìm gặp ông... Thì thế nào rồi đây, ông cũng sẽ biết Tạm gửi đến ít dòng báo tin Người bạn cũ sắp đến thăm gặp Kính chào, một người quen trước kia Mỹ Ngọc cầm lấy bức thư trên tay chồng Xem lại nét chữ Nhưng vẫn không đoán được là của ai Nàng lại nhìn chồng hỏi Anh đoán được tuần chữ của ai chưa Anh không thể đoán nổi Thơ viết với giọng thân thích nhưng đầy đe dọa Mỹ Ngọc lầm bầm một mình Một người quen trước kia, ai vậy kia Sao lại bí mật như thế Hoàng Trọng Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói. <cười> em thắc mắc làm gì chuyện đó. Trong thư họ bảo sẽ đến viếng mình. Vậy hãy chờ xem. Mỹ Ngọc nhìn chồng có ý trách. Sao anh xem thường bức thư đó như vậy? Biết đâu kẻ kia muốn tống tiền mình. Phải báo cho nhà chức trách hay chứ. Hoàng Trọng Bình phì cười. Có gì mà quan trọng dữ vậy em? Em làm như Sài Gòn là thành phố Chicago vậy. Không chừng một anh bạn cũ nào đó muốn phá vợ chồng mình vậy mà. Mỹ Ngọc lắc đầu. Em không tin. Lợi trong thứ để về đe dọa, anh không thấy sao? Anh thấy nên báo với sở mật thám không? Hoàng trọng bình nói Là một lên như vậy không nên Nếu lỡ kẻ kia là bạn thân, mà mình đi thưa Tất nhiên anh ta sẽ bị điều tra Cũng phải răng rối không? Em để yên cho anh điệu Ngừng lại một chút chẳng tiếp Nếu thật có kẻ muốn tống tiền Cũng không hại gì Chúng ta còn đủ thời giờ để đối phó mà Sao em vẫn không yên tâm? Thà báo cho nhà chức trách biết Để họ tìm cách bảo vệ ta hoàng trọng bình thấy mình để vợ biết chuyện bức thư nạc danh không có lợi gì hết chỉ làm cho mỹ ngọc lo sợ bâng quơ gặp nghi một lúc chàng nói cho vợ ăn lòng được rồi nếu em quá lo sợ thì anh sẽ báo với sở mật thám hoàng trọng bình liền thay đồ đi ngay mỹ ngọc thấy chồng chịu nghe lời mình thì mừng lắm nhưng thật ra hoàng trọng bình không đến sở mật thám như nàng tưởng. mà lại tìm đến nhà trịnh lương bằng bình đến vừa lúc trịnh lương bằng đi dạy về từ sau ngày biết tin trần vũ vẫn còn ở côn đảo bình vẫn thường đến chơi với bằng Và tình của nuôi bạn học cùng lớp ngày xưa Giờ lại càng thấm thiết hơn lên Không có một chuyện khó nghĩ nào Mà Bình không nói cho bạn biết Chính việc dò hỏi tính tình Trần Thiên Bình cũng nhờ đến bạn Bạn cũng đã khuyên bạn nên gả Bích Vân cho vị giáo sư trẻ tuổi đó Mà theo chẳng là người rất xứng đáng Hôm nay nhận được bức thư nặc danh Hoàng chồng Bình cũng muốn cho bạn biết qua Để giúp mình đối phó Liệu bạn xem kỹ bức thư rồi hỏi bạn Anh đã nghi cho ai chưa Tôi thật không biết nghi cho ai bây giờ chỉ ngờ là một người bạn cũ nào đó muốn phá chơi thôi. trong thơ hắn không có kể rõ lý do đến viếng mình. anh thấy không? nếu muốn tống tiền hắn cứ nói thẳng ra chứ dại gì làm như vậy. Trịnh Lương bằng im lặng suy nghĩ một lúc chàng nói: theo ý tôi đây không phải là chuyện đùa giỡn giữa bạn bè đâu. anh đọc kỹ mấy câu này. kể ra chuyện gặp gỡ giữa chúng ta ngày trước cũng không lấy gì làm vui lắm, nhưng nó giúp tôi hiểu biết thêm được nhiều chuyện. những chuyện đó. Ngày giờ này đã trở thành những lý do Để tôi tới tìm gặp ông Bằng tiếp theo tôi, người bí mật muốn nói cho anh biết Hắn rõ chuyện bí ẩn trong đời anh Những chuyện bí ẩn trong đời tôi, chuyện gì À, đó chính là điều mà chúng ta muốn biết Hai người im lặng rất lâu Bằng bỗng hỏi bạn Tôi hỏi thật anh, ngoài chuyện Bích Vân không phải là con ruột của anh Còn điều bí ẩn nào khác trong đời anh không Bình đáp, không anh à Tôi đã nghĩ không chừng kẻ kia muốn dọa tôi về Bích Vân Nhưng kẻ ấy là ai Lương bằng nắm lấy tay bạn anh đừng nóng rồi đây thế nào mình cũng biết thôi tự nhiên hoàng trọng bình nghĩ đến lâm hoành người đàn ông bí mật có phải chăng là trạng sư của bà tính trước kia rồi bình không suy nghĩ cất tiếng bà lương bằng người hiểu rõ chuyện bích vân ngày xưa chắc không ai ngoài lão lâm hoành con cháu của hắn là bạn thân của bích vân đó chắc tụi nó muốn âm mưu làm tiền tôi lương bằng lắc đầu sao anh lại quyết đoán vội vàng như thế tôi không tin lâm hoành lại bán rẻ lương tâm như vậy đâu hoàng trọng bình thấy bạn trách mình thì lặng thinh chàng nghĩ đến ánh nếu đúng như chàng dự đoán lâm hoành là tác giả bức thư nạc danh kia tất nhiên ánh cũng đã biết những bí ẩn trong đời bích vân mà như vậy chắc vân cũng đã hiểu rõ dị vãng của mình hoàng chồng mình càng nghĩ càng lo lắng thêm cuộc hôn nhân của bích vân đang êm xuôi không lẽ nửa chừng gặp trở ngại sao chàng ngước lên hỏi lương bằng theo ý anh ai đã viết thư đe dọa tôi bằng đáp tôi chưa dám quả quyết là ai về vụ án ngày xưa có hàng trăm hàng nghìn thính giả ai cũng biết bích vân là con anh trần vũ Anh quên trong số đó có mười có sáu cột và Liên Hương nữa ư. Sao anh không nghi cho họ mà lại quả quyết là lâm hoành? Bình đáp ngay. mới có sáu cột là bọn du thủ du thực, Cướp chợ cướp đường. Không phải những người biết làm tiền một cách sâu sắc như vậy đâu. Còn Liên Hương. Hoàng Trọng Bình nín nặng rồi nói. Riêng Liên Hương dù đã lâu lắm rồi không gặp nàng. Nhưng tôi dám chắc nàng không hành động như vậy đâu. Lương Bàng nhìn mạn dò hỏi. Sao anh dám chắc như vậy? Bình đáp. lúc ấy tôi nhớ rõ sau khi hai Quỳnh chết liên hương đã bắt đầu hối hận và chính nàng đã tìm bích vân để gây dựng cho con ngày anh trần vũ bị đẩy đi côn đảo nàng có xuống bạc liêu nữa rồi hoàng trọng bình thuật lại cho bạn nghe chuyện liên hương xuống bạc liêu nhưng không dám vào nhà mình về sau vợ chồng chủ quán thuật lại chàng mới đoán ra liên hương bình đội trưởng liên hương xuống bạc liêu muốn đến nhà chàng đòi con sau khi thấy bích vân được hạnh phúc thì nàng âm thầm bỏ đi Trịnh lưng bằng lắc đầu nói đấy chỉ là giả thuyết chứ chắc gì liên hương đã nghĩ như anh một người đàn bà bỏ chồng bỏ con rồi sau đó lại bỏ mẹ lúc bơ vơ thì thôi dám quả quyết với anh chẳng còn chút lương tâm gì nữa hoàng trọng mình không đồng ý với bạn không phải trong binh vực liên hương nhưng nhiều năm tháng qua có lúc xét lại hoàn cảnh của nàng chàng lại thấy thương hại mỹ ngọc dù không ưa liên hương nhưng cũng phải nhìn nhận sau cái chết của hai quỳnh nàng đã thực sự hối cải trịnh lương màng bỗng hỏi bạn anh có đồng ý với tôi không hoàng trọng Minh lắc đầu tôi không tin liên hương muốn ngăn trở đám cưới của con ruột mình đâu chính đứng bằng mỉm cười hai vị tài nghĩa cố tình sư làm cho anh hoàng trọng binh lắc đầu anh nói thế đã không hiểu tôi có bao giờ tôi nghĩ đến chuyện rồ dạ ngày xưa nữa đâu rồi chăng hỏi bạn tôi muốn hỏi anh Cô nên báo cho nhà chức trách biết về bức thư nặc danh này không vợ tôi quá lo sợ cứ đốc tôi lên sở mật thám trình bày mọi việc chính đứng bằng ngạc nhiên hỏi bạn sao anh lại cho chị biết bức thư gửi đến đúng lúc chúng tôi đang điểm tâm tôi không giấu được bằng lặng yên suy nghĩ rồi đáp theo thôi thì đừng cho sở mật thám biết chỉ rắc rối thêm thôi không chừng kẻ bí mật đã gửi thư này cho anh là để dò xem anh có báo với nhà chức trách chăng nếu anh làm như thế thì chẳng bao giờ hắn dám léo hánh tới nhà anh dù sao mình cũng phải gặp một lần xem hắn muốn gì chứ hoàng chồng mình thấy bạn cũng cùng một ý với mình thì gật đầu nói tôi cũng định làm như thế hắn cố ý dọa nạt hay đàn áp mình chừng đó báo cho sở mật thám cũng không có muộn bình từ giá bạn ra về Chính lưng bằng còn dặn dò có chuyện gì bất chắc Anh báo tin, tôi sẽ sang ngay Bình cảm ơn bạn rồi ra xe Tối hôm đó sau bữa cơm Mỹ Ngọc dạy Bích Vân làm bánh dưới bếp Thì Hoàng chồng Bình thơ thần một mình trước sân nhà Bỗng nghe đến xe máy ngừng trước cổng rồi có tiếng gọi Ông ơi Hoàng chồng Bình nhìn lên thấy một em bé bán báo gọi mình chẳng hỏi, gì vậy em Báo chiều đã mua rồi Đứa bé đưa cho chẳng một phong thư rồi nói Có người gửi thư cho ông này Bình cầm lấy bức thư hỏi nhanh Người ấy đâu, kia kìa Thằng bé chỉ tay phía bên kia đường. hoàng trọng bình thấy một bóng người bước nhanh vào ngõ tối Chẳng quay lại thì đứa bé đã nhảy lên xe đạp phóng nhanh đi hoàng trọng bình trở vào nhà không thấy mỹ ngọc và bích vân trong phòng khách liền mở thư ra đọc cũng nét chữ đó nhưng bức thư không có đề ngày ông hoàng trọng bình đúng như lời đó hẹn trong thơ trước hôm nay tôi muốn gặp ông sợ đến nhà gặp bà và cô bích vân bất tiện cho ông nên xin hẹn một nơi khác phiền ông đến quán kem mỹ Ý cho tôi được hầu chuyện vào lúc chín giờ này một người quen trước kia dưới bức thư có thêm một câu tái bút suýt chút nữa tôi quên rằng ông ông đến cứ vào bàn ngồi ông không nhìn ra tôi cho tôi biết ông rất rõ chỉ xin một điều là đừng báo tin cho ai biết cả nhất là trịnh lương bằng chẳng có lợi gì cho cuộc gặp gỡ giữa tôi và ông đâu Hoàng cho mình đọc xong thư không biết liệu sao nhất định chàng không cho mỹ ngọc biết rồi nhưng có nên đến gặp kẻ bí mật đợt trong quán kem như vậy chăng nhưng hắn bảo đừng cho trịnh lương bằng biết nếu vậy hắn đã theo dõi và biết chàng đến nhà bằng trưa hôm nay hắn cẩn trọng như vậy rất đáng sợ bình đi ra đi vào trong lòng băn khoăn lo lắng Thời gian cứ trôi qua, đến 8 giờ hơn mà chàng vẫn chưa quyết định ngập kè bí mật hay không. Sau cùng chàng nghĩ nếu hắn muốn hại mình thì bất tình linh đến nhà, chàng cũng không thoát được, cần gì phải hẹn ở một nơi khác. Nghĩ thế nên chàng vào phòng sửa soạn đi ngay cho kịp giờ hẹn. Quan kè ý đêm nay rất đông khách. Hoàng trọng bình đến trước giờ hẹn 5 phút. Chàng vào ngồi một cái bàn trống, gọ một ly nước cam rồi lấy ống pip ra hút. Những lúc cần suy nghĩ, hay để giữ sự bình tĩnh, hầu đối phó trước những khó khăn, bình thường hay ngậm pip. Nhạc trỗi lên vang dậy trong quán kem, làm át mất tiếng lào xào trò chuyện của khách. Nhiều thiếu niên chừng như hứng khởi trước một điều nhạc quen thuộc, huyết sáo theo. Dùng muỗng nhịp len keng trên miệng ly. Hoàng trọng bình đưa mắt nhìn quanh, như tìm kiếm một bộ mặt quen quen nào đó. Không có gì làm cho chàng băn khoăn bằng ngồi chờ một người mà mình chưa được biết rõ, người ấy có đúng hẹn chẳng. thanh thoảng bình lại nhìn đồng hồ 9 giờ rồi 9 giờ 5 phút bỗng bình nghe có tiếng bước chân đến sau lưng chàng chưa kịp quay lại đã nghe có tiếng hỏi chào ông bình ông đúng hẹn quá hoàng trọng bình nhìn lên thấy một người đàn ông mang kính đen để râu mép nhìn thoáng qua chàng chưa nhận ra là ai tuy vậy chàng cũng lễ phép gật đầu chào chào ông Được thư là tôi đến ngay khai lạ kéo ghế ngồi xuống bình vẫn chăm chú nhìn kẻ đối diện những người bàn bên cạnh đều đưa mắt nhìn sang có lẽ đôi mắt kiến của người mới đến làm cho họ chú ý Khách lại không quan tâm đến những chuyện xung quanh, cất tiếng hỏi Bình. Ông không còn nhận ra tôi ư. Giọng nói của khách khàn khàn như người nghiện rượu, Bình lắc đầu đáp. Thật tôi không thể nhìn ra ông được, có lẽ đã lâu rồi, chúng ta không được gặp nhau. Khách lại mỉm cười từ từ gỡ đôi kiếng đen, Hoàng trong binh giận người. Dù có hàng dâu mép, chàng cũng nhận ra được đôi mắt lơn của tên Mười Có. Chàng nhủ thầm, à thì ra là hắn. Nhưng chàng vẫn giữ bình tĩnh trước sự gặp gỡ bất ngờ này. Mười có không còn vẻ sức dược, dáng dấp côn đồ như xưa nữa, hắn rất trầm nặng và nham hiểm hơn trước nhiều. mới có nhìn Hoàng Trọng Bình cười nói, Bây giờ ông cũng chưa nhận được tôi nữa sao, ông Bình. Hoàng Trọng Bình nhếch mép cười, À, bây giờ thì tôi đã nhìn ra anh, có phải là Mười có không? Lâu nay anh đi làm ăn ở đâu mà mất dạng. mới có thấy Hoàng Trọng Bình vẫn tự nhiên khi gặp mặt mình thì rất khó chịu. Trước khi đến đây hắn tưởng hai bức thư của mình đã làm Hoàng Trọng Bình phải hoàng hốt khi chạm mặt hắn. Nhưng Mười có cũng đáp, tôi đi làm ăn xa, bây giờ về định đến thăm một vài người quen biết cũ, nhưng không rõ họ có nhớ mình chăng? Bình khẽ gần đầu nói, thế nào họ cũng nhớ anh chớ chỉ sợ họ không quen anh thì thôi. Mười có vụt cười hà hà, quen chứ, quen nhiều lắm mà, họ chồng Bình đi ngay vào câu chuyện xem hắn muốn gì. Anh để gặp tôi để làm gì? Mười có nhìn thẳng vào mặt Bình nói, Tôi vừa nghe tin ông sắp gả cô Bích Vân, nên muốn đến mừng ông thế thôi. Hoàng Trọng Bình thấu hiểu dụng ý của mới có, nhưng vẫn điềm nhiên đáp. Cảm ơn anh, tôi không ngờ anh còn nhớ đến cháu. Kể ra anh cũng nhớ dài quá. Mới có chắc mình đã thắng, nên cười giòn. Ô, <cười> oh, nhớ, nhớ chứ. Những chuyện đó thì tôi nhớ dài ghê lắm. Nhớ là cô Bích Vân thì làm thế nào tôi quên được. Hôm gặp cô ở trường luật gia tôi nhớ ngay đến một người, chắc ông cũng còn nhớ đến người đó chứ. Hoàng trọng bình biết mời có theo dò Bích Vân đã lâu. Chàng thấy cuộc hôn nhân của con khó tránh khỏi những điều rắc rối. Hoàng trọng bình nhìn thẳng vào mặt Mười có hỏi. Bây giờ anh muốn gì? Mươi có so hai bàn tay vào nhau, làm ra vẻ quan trọng. <cười> Thưa ông, chắc tôi không cần phải tự giới thiệu, ông cũng dư biết tôi là người như thế nào rồi. Chàng nói giấu gì ông. Công cuộc làm ăn của tôi ngày nay có khác hơn xưa. Tôi chỉ muốn có sự thỏa thuận giữa mình với nhau là hay hơn cả. Thấy bể có vẫn chưa đi thẳng vào câu chuyện. Hoàng Trọng Bình chặn lại. Anh muốn làm ăn gì với tôi? Điều kiện thế nào mà muốn tôi phải thỏa thuận? Mới có thấy Hoàng Trọng Bình làm ra vẻ không hiểu thì cười, nói. Tôi nói thế mà ông vẫn chưa hiểu sao? Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Tôi đến đây là vì chuyện làm Bích Vân. Ông đã hiểu ý tôi chưa? Hoàng Trọng Bình làm bộ ngạc nhiên hỏi. Bích Vân, anh muốn nói gì? Tôi muốn nói đến cuộc hôn nhân của cô Bích Vân. Và ông cần biết thêm là tôi rất dành với gia đình bác sĩ Trần cũng như là giáo sư Trần Thiên. Thế nghĩa là làm sao? Có gì khó mà ông không chịu hiểu. Ông có thể tin một lời tôi nói ra không bao giờ cuộc hôn nhân của Bích Vân và Trần Thiên thành tựu được. Hoàng Trọng Minh A lên một tiếng rồi nói. Hả? À. Như vậy là anh muốn phá cuộc hôn nhân của Bích Vân. Mới có vội đôi tay đền. Ê không không. Ai phá cuộc hôn nhân đẹp đẽ của đôi trai tài gái sắc ấy cho đành. Về cuộc hôn nhân có tan giả hay không chỉ do ông thôi do tôi anh nói gì lạ vậy không lạ đâu tất cả đều do ông nếu ông chịu điều kiện của tôi thì đâu đâu đó để em xuôi nếu không nếu không thì sao nếu không tôi sẽ nói rõ cho gia đình bác sĩ trần biết bích minh không phải là con gái của ông mà cha nàng chính là một kẻ sát nhân cấp của giết người còn mẹ nàng mẹ nàng là người thế nào chắc ông cũng đã biết hoàng trọng mình đã cố dằn lòng nhưng trước những thái độ hèn mặt đó ông không chịu đừng, đừng nữa Bình đứng phát dậy Nhưng mời có vẫn điểm như nói Ông Bình Tôi khuyên ông đừng nóng Ông gây sự với tôi sẽ bất lợi cho ông nhiều hơn Tính nóng là tính của tôi trước kia mà ông Bình Nhưng ngay giờ này tôi đã nói với ông là tôi thay đổi nhiều rồi Tôi không còn là một kẻ chuyên nghiệp đấm đá hay đâm chém như trước nữa Ông hãy bình tĩnh Ngồi xuống Tôi chắc rồi mình cũng sẽ thỏa thuận với nhau Chứ có gì đâu mà ông phải nóng Hoàng trọng bình lại dằn bởi cơn giận Trước sự điềm tĩnh của mời có Bình thấy mình nóng giận là bất lợi Trang chậm rãi ngồi xuống, mới có cười nói. À, có thế chơi." Bình hỏi sẵn giọng: Bây giờ anh muốn gì? Mười có đáp. Sao lại tôi muốn được hả ông? Ông chứ? Ông muốn tôi thuật rõ chuyện Trần Vũ giết người cướp của cho gia đình bác sĩ Trần Trăng? Hay là tôi sẽ cho cô Bích Vân biết rõ cô ấy là con của ai? Hoàng trọng bình hồi lặng không nói gì. Trang nhận thấy rõ mình ở vào một tình thế khó khăn. Nếu không khéo léo, cuộc đời của Bích Vân sẽ đổ vỡ một cách chua xót. Trên đó chàng và Mỹ Ngọc rất lo sợ Nếu Bích Vân biết mình không phải là con ruột của chàng Và cha nàng chính là một kẻ giết người cướp của Thì không hiểu nàng sẽ ra sao Chàng nhìn mới có muốn bóp cổ hắn Cho chết ngay lập tức Cuộc đời Bích Vân đang êm xuôi Từ đâu hắn lù lù tới mang theo dị vãng đau buồn Tăng tóc để làm khổ nàng Bây giờ vào trường hợp khó khăn này Chàng không biết phải liệu sao mới có tin chắc mình tăng thế Nên ngả lưng vào thành ghế lộ về tự đắc Nếu ông nghĩ thật kỹ Ông sẽ thay đổi cách đối xử với tôi ông xem đây hắn nói xong lấy chiếc cặp giấy để lên bàn mở ra trước mặt hoàng trọng bình đây là những tài liệu về vụ án của trần vũ cả những bài báo về vụ án mạng ở rồng giềng tôi vẫn còn giữ đủ ông có cần đọc lại chăng dù hắn xếp cặp lại cười nói <cười> nhưng thôi chắc ông cũng không muốn nhớ đến làm gì khi chuyện buồn của người bạn thân nhất của ông tuy nhiên nếu công việc bản tính giữa tôi và ông không xong tôi sẽ mặt phép đưa tận tay cô bích vân tập giấy này và luôn cả bức thư tôi thuật rõ dĩ vãng đau buồn của gia đình cô ấy. Tôi sẽ giúp Bích Vân khỏi mang tội bất hiếu. cần riêng về gia đình bác sĩ Trần, hoàn chồng mình giận run lên, chẳng nạt ngang Thôi, anh đừng dọa nữa. Bây giờ, anh muốn thế nào? Làm tiền ư? Bao nhiêu? Mới có mỉm cười nhem hiểm. À, có thế chứ. Ông phải tỏ ra là người hiểu biết mới phải chứ. Đó mới là vấn đề chính mà tôi muốn nói với ông từ nãy đến giờ. ngừng lại một phút hắn tiếp tôi biết lặp lại những lời này ông sẽ phiền lắm nhưng đã đặt ra vấn đề thương lượng như buôn bán một món hàng thì ông phải biết giá trị của món hàng đó chứ hoàng chồng mình chăm chú nhìn bởi có hắn đã thay đổi một cách bất ngờ vẻ trầm tĩnh về những lời rào trước đón sau của hắn chứng tỏ hắn rất quen trong việc đi tống tiền bình khẽ nói được rồi anh cứ tự tiện nói ra à, nếu vậy thì hay lắm những bí ẩn trong gia đình ông tôi đều biết hết rồi chắc tôi khỏi cần lặp lại bây giờ nếu ông không chịu những điều kiện của tôi đưa ra thì tôi sẽ trình bày những giấy tờ chứng tỏ Bích Vân không phải là con ruột của ông cho gia đình bác sĩ Trần biết nhất định giáo sư Trần Thiên sẽ hồi ngay đám cưới này hơn nữa cô Bích Vân sẽ biết rõ sự thật về cuộc đời mình Hoàng Trọng Bình đáp tôi hiểu rõ ý định của anh nhưng anh có chắc gia đình Trần Thiên hồi đám cưới chăng và anh ngăn cứ vào đâu mà dám quả quyết Bích Vân không hiểu dĩ vãng của nó vài trầm tĩnh của Hoàng Trọng Bình khiến cho người có hơi lung túng. Bình cũng nhận thấy thế nên nói thêm mà dù rằng gia đình giáo sư Trần Thiên có hồi cầu hôn nhân tôi cũng không cần anh hiểu ra chưa? Công cuộc mưu tính làm tiền của anh thành ra vô ích. Hoàng Trọng Bình đã cố giữ sự bình tĩnh để nói ra những lời đó. Chàng đã nghĩ thật nhanh đến phương án đối phó này. Phải làm cho tên Mười Có thấy rằng chàng không mang đến việc gà con cho giáo sư Trần Thiên. Xong, Mười Có là tay lão luyện trong bọn lường gà tống tiền, nên hắn nhìn ra ngay về gượng gạo của Hoàng Trọng Bình. Hắn cười nhạt. Tôi không ngờ ông Bình tĩnh đến như vậy. Ông nghĩ cách đối phó rất tài tình, nhưng không qua được mắt tôi đâu ông Bình à. được rồi Tại ông đã muốn thế thì đừng trách tôi nhé. Dù ông cấp hàng đến cuộc hôn nhân ấy hay không, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết làm theo đúng sự sắp đặt của tôi. Mà đây, tôi sẽ đến viếng bác sĩ Trần và thế nào đi nữa. Tôi cũng được số tiền to. Mời có nói xong đứng lên lễ phép chào Hoàng trọng bình rồi ra cửa. Trong đầu Hoàng trọng bình lúc bấy giờ là cả sự toan tính, để mới có đi luôn tương lai của Bích Vân sẽ ra sao. Cuộc hôn nhân của nàng với Trần Tiên Kế như là tan rã, nhưng điều đó không đáng cho Hoàng trọng bình lo sợ bằng Bích Vân hiểu rõ dĩ vãng của mình. Lúc này chàng nói cứng với mười có là cốt để cho hắn chán nản thối đuôi. Nào ngờ hắn đã đoán biết cả ý nghĩ của chàng. Hoàng trọng Bình thấy mình qua hấp tấp. Cứ để cho hắn nêu rõ điều kiện tiền bạc xem sao đã. Chàng bỏ tiền trên bàn rồi bước nhanh theo mười có. Hắn vừa ra đến đường đứng đợi xe thì Hoàng trọng Bình đến nơi. Chàng cất tiếng gọi. Anh mười. Mười có quay đầu lại thấy Hoàng trọng Bình thì mỉm cười nói. À, ah, ông đã nghĩ lại. Tôi biết thế nào, ông cũng chạy theo tôi. Giọng nói của hắn luôn luôn nhỏ nhẹ, rất lễ độ nhưng sâu hiểm. Hoàng Trọng Bình chưa kịp nói gì, Mười Có đã tiếp. "Ông nghĩ xem, có mất đi một ít tiền cũng chẳng hại gì, mà tương lai Bích Vân thật rõ ràng, ông muốn tròn tình với bạn, đâu nỡ để con bạn phải khổ chứ." Hoàng Trọng Bình biết mình thất thế nên yên lặng trước những lời sắc giơ của hắn, bình bỗng hỏi: "Anh nói thật ra đi, anh cần bao nhiêu tiền?" Mười Có vẫn giữ cái giọng đáng ghét. "Ôi, oh, tiền ư? Tôi cần nhiều lắm và lúc nào cũng thấy cần. Tôi đánh bạc mà." chắc ông còn nhớ chứ bởi thế tôi mới chịu cực lục lại hồ sơ cũ tìm kiếm những bằng cớ này chứ anh đừng dài dòng nữa anh muốn bao nhiêu tiền trong vụ này mới có đáp ngay như đã có một sự suy tính trước một trăm ngàn đồng một trăm ngàn phải tôi cần số tiền đó trong lúc này ông đưa tiền tôi sẽ trao tất cả tài liệu này cho ông số tiền kia thật ra đối với hoàng Trọng mình không phải là khó kiếm nhưng chàng chỉ sợ mới có trở lại tìm cách làm tiền nữa chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Với số tiền đó, tôi sẽ trao cho anh. Nhưng tôi chỉ giao kết một điều. Điều kiện gì? Anh nhận tiền rồi. Phải bỏ sứ này đi ngay. Anh không được lảng vàng ở Sài Gòn nữa. Mới có vui cười. Ông sợ tôi trở lại đòi tiền thêm nữa. ư Ông quá lo xa. Tôi lo xa cho tôi, mà cũng lo cho anh đó. Hiện giờ tôi nhượng bộ anh vì tôi cần cho Bích Vân được đầy đủ hạnh phúc. Nhưng nếu anh không biết phải, đòi hỏi quá trớn, tôi sẽ có thay độ việc. Ông khỏi phải lo điều đó, tôi đã hứa là giữ lời. bao giờ ông có thể trao tiền cho tôi Anh muốn chừng nào cũng được Điều cần nhất là anh phải rời bỏ thành phố này Mười có lộ vẻ suy nghĩ Hắn thấy Hoàng Trọng Bình nhận lời ngay Thì có ý tiếc mình đã đòi tiền quá ít Nhưng hắn không biết phải nói thế nào để đòi thêm Tuy nhiên nói là như vậy Chờ ai bắt buộc hắn phải giữ lời hứa với Hoàng Trọng Bình Mười có nghiêm nghị nói Vậy nội ngày mai đưa tiền Tôi sẽ đi ngay Ông nhớ đừng cho ai biết việc này Nhất là luật sư Trịnh Lương Bằng Có việc gì chắc chở trong công việc này cũng không có lợi cho ông đâu Tôi luôn luôn phòng trước chuyện không hay mà Lời nói của Mây có ngầm có ý đe dọa, nhưng Hoàng Trọng Bình chỉ muốn biết vấn yên bề ra thất thôi. chàng gật đầu nói. Được rồi, anh dáng giữ lời hứa, thì đâu đó cũng được yên. Mây có ngoắc một chiếc taxi rồi bảo Hoàng Trọng Bình. Tôi sẽ đợi ông trao tiền tại quán kem Mỹ Ý vào khoảng 2 giờ chiều, mong ông đúng hẹn Bình vừa gật đầu thì hắn đã lên xe, bảo chạy nhanh. Hoàng Trọng Bình về đến nhà, thấy đèn vẫn còn sáng. chàng gọi cổng, Mỹ Ngọc từ trong nhà chạy ra đón chàng nét mặt có vẻ lo âu. vừa trông thấy bình thì nàng hỏi ngay có chuyện gì vậy mình mình không muốn cho vợ biết chuyện tống tiền của mười có nên làm bộ ngạc nhiên hỏi kìa yeah, có chuyện gì đâu mỹ ngọc lộ vẻ không tin mình đừng giấu em không có chuyện gì sao mình đi thinh linh như vậy lại nữa hoàng trọng bình vào đến phòng khách quay lại hỏi vợ giọng không được bình tĩnh sao mình ở nhà có chuyện gì ư con đâu Về hốt hoảng của hoàng trọng bình càng làm cho mỹ ngọc nghi ngờ thêm nàng đáp nhỏ Bình vẫn ngủ rồi ở nhà cũng không có chuyện gì hết nhưng mình đi đâu chị bếp cho em biết mình nhận được một bức thư gì đó rồi đi ngay thư gì của ai vệ minh hoàng chồng bình ngồi xuống ghế chàng thấy mình khó giấu được vợ một khi nàng đã nghi rồi thì nàng không thể nào hết buồn lo chàng bà vợ đến ngồi gần bên rồi nói em bữa với anh nàng phải hết sức bình tĩnh khi nghe câu chuyện này Mà là anh cũng đã giải quyết xong xuôi hết rồi mới nói cho em biết thấy chồng nói với vẻ nghiêm trọng như thế mỹ ngọc càng lo sợ hơn chuyện gì vệ minh em có biết ai gửi thư đặc danh cho mình không mỹ ngọc lắc đầu bình nói mau mời có bươi có. Trời, hắn muốn gì? Hắn muốn làm tiền. Mỹ Ngọc ngơ ngát nhìn chồng Hoàng chồng mình thuật rõ đầu đuôi câu chuyện từ lúc giáp mặt hắn cho đến khi chịu mất số tiền 100.000 đồng cuối cùng chàng nói Anh đã bắt hắn hứa rời khỏi Sài Gòn sau khi nhận số tiền. Mỹ Ngọc xứng sờ trước câu chuyện đó. Một lúc nàng nói Mình đã báo sở mật thám rồi. Sao không cho họ hay để bắt hắn? Hoàng chồng mình đáp Anh cũng đang nghĩ như em. Nhưng bắt hắn nào có lợi gì đâu. Chắc chắn là hắn đã phòng bị trước những chuyện đó ví dụ hắn đã viết sẵn thư cho bác sĩ Trần, thư đó để ở nhà trọ. Hắn là chủ nhà nếu trong khoảng thời gian mấy ngày hắn không về, thì gửi thư đi. Trừng đó ta làm sao giấu nhẹm được chuyện trước. Hạnh phúc của con cũng bị giang dở như thường. Ngừng lại một phút, bình tiếp. Anh đoán chừng như vậy thôi. Chứ biết đâu hắn còn cả trăm cách khác để làm hại ta. Và lại một trăm ngàn đồng cũng không có là bao nhiêu, nên ta nhận bộ cho hắn để được yên việc. Mỹ Ngọc nói: em chỉ sợ hắn không giữ lời hứa mà trở lại đòi tiền nữa thôi. Hoàng trọng bình đáp: hắn đã hứa với anh, nhận được tiền là đi ngay. chắc chắn hắn không dám trở mặt đâu vì anh đã cho biết là mình sẽ có cách đối phó với hắn mỹ ngọc muốn nói với chồng đừng lên tin lời hứa của một kẻ lưu manh như mười có nhưng nàng thấy mình nói ra thì cũng bằng thừa hoàng chồng mình còn hiểu dành chuyện đó hơn hằng nhiều hai vợ chồng yên lặng rất lâu mỹ ngọc bỗng hỏi bây giờ anh tính sao còn tính gì được nữa chiều mai anh sẽ giao tiền cho hắn em chỉ sợ hắn không giữ lời hứa rồi là tìm cách tống tiền chúng ta thêm nữa thôi hoàng chồng mình khẽ đáp thương lượng với hắn thế này là ta nhượng bộ nhiều lắm nhưng vì hạnh phúc của con anh đành phải chịu vậy thôi anh cũng dư biết trong việc này mình nắm nằng lưỡi mán cầm cán đó nhưng một chuyện rất tai hại mà Bích Ngọc và Hoàng Trọng Bình đều không ngờ là vào giờ này Bích Vân vẫn còn thức lúc nãy nàng đã nghe chị bếp thì thầm với mẹ có người đem thư cho cha nàng rồi ông đi ngay Bích Vân thấy mẹ lộ về lo âu thì đâm ra nghi ngờ tự nhiên nàng nhớ đến những chuyện trước kia nàng không hỏi ngay mẹ mà để ý dò la vì Bích Vân có linh cảm cha mẹ giống nàng một chuyện gì hệ trọng lắm Bích Ngọc vô tình không biết những điều nghi ngợi của con Nàng chỉ cho Bích Vân cách thức làm bánh xong rồi Lên nhà trên đi ra, đi vào Về mặt hết sức băn khoăn Bích Vân để ý từ cửa chỉ của mẹ Và trong đầu nổi lên nhiều câu hỏi Nhiều lần nàng định hỏi mẹ Nhưng sợ bà không chịu nói thật Nàng nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ Bích Vân xin phép mẹ đi ngủ Nhưng kỳ thật nàng vẫn thức Đến lúc nghe tiếng mở cổng nàng nhìn xuống sân Thấy cha về liền chạy xuống dưới nhà Nhưng đến cầu tha nghe tiếng cha mẹ trong phòng Nàng dừng lại nhón gót đi xuống nàng không nghe được hết câu chuyện nhưng hiểu đại có người muốn tống tiền cha mẹ nàng bích vân đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác tại sao lại câu chuyện lạ lùng như vậy nàng nghe mẹ nàng nói đến việc báo sở và thám nhưng cha nàng lại gạt ngang hình như ông còn nói đến tên bác sĩ trần nữa thế nghĩa là làm sao bích vân muốn xô cửa bước vào phòng nhưng lại sợ cha mẹ của trách vì nàng đã dính nghe câu chuyện suy nghĩ kỹ nàng thấy mình phải hết sức bình tĩnh để tìm hiểu những điều bí ẩn kia bích vân trở lên lầu trong lòng phân vân lo lắng Sáng hôm sau Bình đến ngân hàng Lãnh số bằng trăm ngàn đã hứa với mới có Để chiều trao lại cho hắn Cả buổi sáng hai vợ chồng cứ bàn bạc mãi không thôi Bích Vân đi chợ về vẫn thấy cha mẹ Ở trong phòng riêng Nàng hỏi dò chị bếp Được biết cha nàng đi đâu một lúc rồi trở về Đến giờ ăn sáng nàng thấy cha mẹ Cũng gượng vui với nàng Bích Vân cười nói luôn miệng để cho cha mẹ khỏi nghi ngờ Nàng biết đến chuyện riêng của hai người Nàng kể lại chuyện đi chợ sắm đồ Chuyên gặp người bạn học cũ Mỹ Ngọc cũng cười nói với con Nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ lo âu Thỉnh thoảng nàng lại nhìn đồng hồ như để chờ đợi Cho thời gian qua mau Bích Vân chú ý đến cử chỉ của mẹ Và thoáng một giây nàng ngờ cha mẹ hẹn với kẻ tống tiền đến nhà này Bỗng nàng nghe cha hỏi Bích Vân Hôm dài con có gặp ánh không? Mẹ của ấy mạnh hẳn rồi chứ Mỹ Ngọc không hiểu được chồng hỏi đến ánh để làm gì Bích Vân đáp Dạ ba bốn hôm nay con không gặp Bệnh tình của bác ấy đã hết lâu rồi cha Thế à? Hoàng Trọng Bình đáp hờ hững, hình như ông không có chuyện gì để hỏi nên ông nói ra như vậy thôi. Dù mọi người đều cố gắng vui vẻ nhưng bầu không khí trong phòng ăn vẫn nặng nề, vì cả ba đều có chuyện lo nghĩ trong đầu. Bích Vân đứng lên, xin phép trở về phòng, nàng ra đến cửa thì Mỹ Ngọc gọi giật lại. "Con." Bích Vân quay lại, "Thưa mẹ." "Hình như con không được khỏe, à dạ đâu có." Mỹ Ngọc nói, "Mẹ thấy con có gì buồn thì phải." Bích Vân lắc đầu mỉm cười rồi bước nhanh lên đầu. Hoàng Trọng Bình hỏi vợ, "Sao em hỏi con như vậy?" Nó nói chuyện luôn suốt bữa ăn, mà em bảo nó không vui, có em là ngồi trầm ngâm một chỗ thôi. Mỹ Ngọc đáp, anh không thấy chứ hình như Bích Vân có vẻ gượng gạo lắm, em sợ con nghi ngờ thái độ của chúng ta. Hoàng Trọng Bình thấy vẻ âu lo của vợ gật đầu nói, nó nghi là phải. Nội về mặt của em, ai cũng biết trong gia đình đang gặp tai biến, anh biết tính em nên đêm qua đã định không cho em biết một mảy may gì hết đó. Mỹ Ngọc nhìn chồng nói, chờ anh bảo em phải làm sao bây giờ. câu chuyện hệ trọng đến thế mà anh không cho em lo sao hoàng trọng minh biết vợ quá lo âu nên cũng không nói thêm trang nhìn đồng hồ rồi sửa soạn đến nơi kỳ hẹn với mười có lòng chàng tự dưng buồn vã lạ lùng chàng cũng chưa biết mình làm thế là dung dưỡng cho kẻ gian được ung dung ngoài vòng pháp luật nhưng biết làm sao khi chàng chỉ mong mời bích vân được hoàn toàn hạnh phúc khi về nhà chồng bích vân vừa thức giấc thì nghe chị bích bảo có anh đến thăm Cha mẹ nàng đều đi vắng từ sáng sớm. Nàng chạy xuống lầu thấy anh đang ngồi đọc báo trong phòng khách thì trách bạn. Chị đến hồi nào sao không gọi em? Anh buông tờ báo xuống cười nói. Thấy công chúa ngủ say quá nên ngồi đợi được mà. Anh đến chơi chứ không có chuyện gì gấp à? Bích Vân ngồi xuống bên thành ghế salon ôm ngang mình bạn biểu lộ sự thương yêu. Chị đi đâu vắng hôm nay mà không đến chơi? Anh đáp. Bây giờ còn ai muốn mình đến chơi nữa? Người ta đâu có thì giờ. biết đánh phá mình bích vân phụng phịu em giận chị cho coi cứ kiếm chuyện với người ta hoài à anh áp nhẹ hai bàn tay vào đôi má no tròn của bích vân và nói thôi mà đừng nhõng nhẽo không ai dỗ đâu chờ năm bảy tháng nữa hãy làm nũng với ông ấy bích vân mỉm môi đấm mạnh và vai ánh chị quỳ nà em không nói nữa đâu ánh cười và thấy yêu mến bạn hơn bích vân cũng cười rồi nói chị đến chơi với em hay có chuyện gì sáng nay nghỉ học đi thăm bích vân vậy thôi bích vân thoáng vẻ buồn Trong lúc bắt đầu nặng ai cũng tưởng chi bỏ học Anh ngờ bây giờ em lại bỏ học trước chị Có gì mà buồn Đám cây xong xuôi học trở lại cũng không trễ đâu Và lại chẳng là giáo sư mà Bích Vân nhìn bạn đáp nhỏ Có chắc em còn học được nữa không Ước vọng trở thành một nữ luật sư để giúp đỡ những người yếu thế ha sao bây giờ mỏng manh quá Em sợ mình không thực hiện được Ánh thấy thương hại bạn và nghĩ mình Không nên nói ra những lời có thể làm buồn lòng vân Bích Vân trần nhớ đến câu chuyện hôm qua bảo ánh Chị lên phòng đi Em nói chuyện này nghe cha mẹ em chắc cũng sắp về ánh theo bạn lên lầu bích vân khép kín cửa phòng lại ánh lo ngại có chuyện gì vậy bích vân em lo quá chị hình như cha mẹ em đang gặp phải chuyện không may nhưng cả hai ông bà đều giấu em rồi bích vân kể lại những điều nghi ngại của mình từ năm ngoái và chuyện tống tiền mà nàng nghe nỏm được đêm qua ánh chăm chú nghe rồi hỏi trước đây bích vân nhớ kỹ xem có người lạ nào đến nhà chăng bích vân nàng im một lúc rồi nói dạ không em nhớ kỹ rồi cha em không quen biết nhiều chỉ có bắc bằng thôi ánh chẳng nhớ đến câu chuyện mà ông lâm hoành đã nói hôm nào nàng bảo bích vân anh có nghe một câu chuyện có liên quan tới gia đình bích vân nhưng mà chưa có dịp hỏi thăm bích vân nắm lấy tay bạn chuyện gì vậy chị nói cho em nghe với chị có mới nghe thôi xong không có gì đích xác có nói ra điều gì không phải bích vân cũng đừng có giận Khổ quá chị cứ khách sáo mãi em nóng ruột lắm rồi chị cứ nói ra đi ánh lỡ lời nói bích vân có thường nghe hai bác kể chuyện một người bà con nào trong gia đình bị tù đầy đi côn đảo không bích vân sừng sốt kêu lên trời ơi bị đẩy đi quân hảo à không em có nghe nói đến người đó bao giờ đâu người đó là ai sao chị biết anh thấy nên kể rành mạch câu chuyện mà dượng nàng đã nói biết đâu sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm những điều bí ẩn trong gia đình nàng cất tiếng bích vân có biết dượng ba tôi không ông lâm hoành ba của anh vinh đó Dạ em có nghe tiếng nhưng mà chưa được gặp lần nào có lần em đến nhà ông ấy để tìm chị đó mà đúng đó dượng ba trước kia nào đợt xưa ở tòa thượng thẩm đại hình ông nói có biết bác nhà nhiều lắm bích vân mở to đôi mắt biết ba em phải bích vân lộ về băn khoăn vậy mà em có nghe nói đến ông lâm hoành bao giờ đâu việc ấy có quan hệ không chị ánh tiếp theo lời của dượng ánh trước kia ông biết bác ở nhà nhân một vụ án mạng trước tòa một vụ án mạng phải trong vụ án mạng đó dượng của ánh đã đứng ra biện hộ cho gia đình nạn nhân còn bắc bình thì lo cho bị cáo bích vân bàng hoàng chị nói thế nghĩa là cha của em có quen với kẻ sát nhân ánh gật đầu nói đúng như thế không Em không tin như vậy đâu, kẻ sát nhân kia là ai? Anh nín lặng trước sự thắc mắc của bạn, nàng thấy hối hận đã nói cho Bích Vân nghe câu chuyện đó. Một lúc Bích Vân hỏi, vụ án mạng đã xảy ra ở đâu chị và bao lâu rồi? Ánh khẽ đáp, đó là một vụ giết người cướp của, xảy ra ở Rạch Giá trên 15 năm trước. Bích Vân lẩm bẩm, ở Rạch Giá 15 năm trước à? Lúc ấy em mới 23 tuổi nào biết gì đâu, kẻ sát nhân là ai? Ánh chậm ngâm một lúc rồi hỏi, Bích Vân quê ở Bạc Liêu hay ở Rạch Giá cha mà em đều ở bạc liêu em có đưa chị về bên nội em chơi nữa chị quên rồi sao nhớ lắm chơ bởi thế mà anh mới hỏi bích vân nếu quê ở bạc liêu thì làm sao bác lại lo lắng cho một kẻ sát nhân ở rạch giá lạ quá ha một lúc anh hỏi bích vân nhớ lại xem có người bà con nào ở rạch giá không bích vân trần nhớ đến bà ba liền nói à có em có người bà con ở tại chợ rạch giá bà ba nhưng không hiểu bà con thế nào ánh cảm thấy hình như có chút tia sáng lẽ ra trong đầu bà ba có chồng con gì không Ờ có chứ, có nhiều người lớn hơn mình nữa mà, có ông ba thì chết đâu rồi, nhưng gia đình đó họ hiền lắm, mẹ em rất thương bà ba, họ không phải là kẻ giết người cấp của đâu. Anh vẫn chưa hết nghi ngờ, vụ án mạng xảy ra ở đánh giá mà gia đình Bích Vân chỉ quen biết với bà ba thì chắc chuyện kia có liên quan đến những người đó. Một ý nghĩ vụt hiện ra khiến anh bàng hoàng, hay chính ông ba là kẻ sát nhân giết người cấp của đã bị án đi đây, gia đình không muốn Bích Vân biết nên nói dối là đã chết đó thôi. Ánh toàn nói những điều nghi ngờ của mình cho Bích Vân nghe. Nhưng Bích Vân chợt hỏi nàng. Ông Lâm Hành có cho biết kẻ sát nhân bị đầy bao nhiêu năm không hả chị? Hình như là 20 năm. Bích Vân gật đầu nói. Em phải hỏi cha mẹ em cho rõ mọi chuyện chứ? Cứ thắc mắc mãi thế này. Em cũng không làm gì được. Kẻ sát nhân là ai? Có liên quan gì đến gia đình em? Ánh khẽ nói. Bích Vân có chắc ông bà ở dưới đạch giá đã chết rồi không? Bích Vân ngờ ngác nhìn đánh rồi chợt hiểu những ý nghĩ trong đầu. Nàng nói. Ông ba chết thật rồi chị ạ, có hình trên bàn thờ Và ngoài mộ có khắc tên nữa Ông ma tên là Liêm, chết năm 49 tuổi Chị nghi ngờ ông ma là kẻ rất nhân bị đầy chứ gì Ánh gật đầu, Bích Vân tiếp Em chắc chắn ông ba không phải là người đó đâu Nhưng nếu vụ án mạng xảy ra ở đạch giá Thì thế nào bà ba cũng biết Em muốn xuống đạch giá hỏi bà ba bái thương em lắm Có tiếng xe ngừng trước cổng Ánh đoán chừng ông bà Hoàng Trọng Bình đã về Nên đứng lên từ dạ Bích Vân Thôi, ánh về Sao chị lại về, hình như chị không muốn gặp cha mẹ em. Không phải vậy đâu. Nhưng mới rồi Vân bảo hai ông bà có điều lo lắng. ánh ở lại, chị quấy rời thêm, để anh về khi khác đến chơi. Bích Vân thấy anh nói phải, nàng cũng cần tìm hiểu thêm câu chuyện mà anh vừa nói. Nàng đứng lên đưa bạn xuống thang. Ra đến cửa phòng, ánh bỗng đứng lại bà Bích Vân. Anh Lâm Vinh gửi lời chúc mừng Bích Vân đó. Chúc mừng gì vậy chị? Kìa, thì hai tin Bích Vân sắp lấy chồng, anh ấy chúc mừng không được sao? Bích Vân cười bận đến. Chưa gì hết, mà chúc mừng cái gì? À, anh ấy đã ra cãi thật sự chưa chị? Còn không mấy ngày nữa thi rồi. Lúc này, anh ấy bù đầu, bù óc lo thi. Bích Vân vô tình thốt ra một câu, thích quá nhỉ, còn được học là đùa vui rồi. Ánh nhìn Bích Vân, thoáng vẻ buồn. Cứ mỗi lần nghĩ đến nỗi cô độc của Lâm Vinh thì nàng lại buồn. Nhiều lúc nàng muốn nói thật cho Bích Vân biết nỗi lòng thầm kín của anh, rồi ra sao cũng được. Nhưng nghĩ đến bộ mặt không bằng lòng của anh, nàng lại thôi. Ánh và Bích Vân bước chậm chậm xuống thang gác, không ai nói với ai một lời. Mỗi người bận theo đuổi một ý nghĩ. Hoàng Trọng Bình trao tiền cho mười có xong thì thấy trong người nhẹ nhõm hẳn đi. Chàng đã buộc mười có. Anh nhận tiền xong là rời khỏi Sài Gòn ngay, nếu trở mặt tôi không dung dưỡng đâu. Mười có gật đầu ưng thuận. Ông an tâm, tôi còn nhiều vụ làm ăn lớn nữa chứ không phải chỉ định cuối giải ông thôi đâu. Kể từ ngày mai, ông sẽ không bao giờ thấy mặt mười có ở Sài Gòn. Hoàng Trọng Bình đã tin lời hắn, nhưng cũng nói thêm. Anh nhớ là vì hạnh phúc Bích Vân, tôi mới nhường bộ. Chứ đừng tưởng tôi sợ anh. Nếu cần, tôi cũng có đầy đủ phương tiện để hại anh đó. Tôi biết, ông là người có dư tiền của, thì có gì mà không làm được. Đây cũng vì quá cần tiền mà quấy rầy ông thôi. Kể từ nay về sau, ông kể như là không còn nghe ai nói đến tên mười có này nữa. Hoàng Trọng Bình về nhà thuật truyền lại cho Mỹ Ngọc nghe, và hai vợ chồng cũng bớt lo no lắng. Tuy vậy, Hoàng Trọng Bình vẫn không dám nói sự thật câu chuyện cho Lương Bằng nghe. chàng ngại bạn sẽ trách mình quá nhẹ dạ khi nghe lời mới có, rồi hắn trở mặt thì làm sao? Một buổi chiều lúc Bích Vân đang ở nhà, Mỹ Ngọc bảo chồng, hôm nay em thấy Bích Vân làm sao ấy, mặt nó lúc nào cũng tư lựa buồn phiền, em hỏi con chỉ lắc đầu gượng cười không chịu nói, em lo có anh ạ. Bình hỏi, em lo chuyện gì? Em sợ Bích Vân đã biết rõ chuyện nhà. Vô lý, làm sao mà con biết được? Đêm hôm nọ, anh nhận được thư mời có rồi bỏ đi thình lình, Bích Vân cũng biết nữa. Sau hôm đó anh bảo Bích Vân đã ngủ. Thì lúc anh về con đã ngủ, nhưng... mỹ Ngọc không nói hết câu. Xong, hoàng trọng mình cũng biết vợ nghi ngờ Bích Vân đã nghe lòng được câu chuyện. Chàng thầm nghĩ, đến lúc này thà kêu Bích Vân lên hỏi còn hơn. Mình tin chắc khi mình hỏi con không dám dâu diếm điều gì đâu. Chàng bảo vợ, em gọi Bích Vân lên đây. Chi về anh, anh muốn nói chuyện với con một chút. Con gái trong nhà Để nó có nhiều ý nghĩ dương tư như vậy Không hay lắm đâu mỹ Ngọc biết chồng đã nhất định làm theo ý mình Nên không dám cãi Nàng cất tiếng gọi con Bích Vân à Nghe tiếng con dạ Nàng mới quay lại hỏi chồng Em muốn anh chậm chậm hỏi con Đừng để nó sợ hãi mà không dám nói hết những điều nó nghĩ Được rồi em khỏi phải lo Bích Vân bước vào trong phòng Thấy cha mẹ ngồi yên vẻ mặt nghiêm trọng Thì lo ngại lắm Nàng đến gần mẹ ngồi xuống hỏi Cha mẹ gọi con Bích ngọc bút mái tóc của nàng rồi nói Chào con muốn hỏi con chuyện gì đó Hoàng Trọng Bình hỏi tiếp liền theo Bích Vân Con có thương cha mẹ không Bích Vân ngạc nhiên nhìn trai hỏi lại Sao cha hỏi con như vậy Con con làm điều gì không phải sao Hoàng Trọng Bình nghiêm nghị nói Con không làm gì cả nhưng mấy hôm nay Tại sao con có vẻ không vui Mỗi lần mẹ hỏi đến con lại cố giấu nỗi buồn phiền của mình Tại sao lạ vậy Bích Vân Bích Vân lặng thinh Không đáp Hoàng Trọng Bình hỏi tiếp Thế nào Bích Vân Cha mẹ có làm điều gì cho con phật ý chăng? Tôi cha không ạ. Con đâu dám buồn phiền cha mẹ. Con đừng có giấu. Cửa trị của con làm sao qua mắt cha mẹ được. Con gái lớn mà giấu cha mẹ những nỗi buồn riêng tư của mình là điều không nên. Mỹ Ngọc từ nãy giờ vẫn ngồi yên hết nhìn chồng lại nhìn con. Nàng thấy chồng hỏi gạn như vậy không thể nào Bích Vân nói rõ những chuyện buồn riêng của mình một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng hay là giữa Bích Vân và Trần Thiên có điều gì phật ý nhau. Nàng hỏi con, Bích Vân, giữa con và cậu Thiên đã xảy ra chuyện buồn lòng ư? Bích Vân lắc đầu, không mẹ, anh ấy vẫn nể trọng con. Thế tại sao mấy hôm nay con không vui vậy Bích Vân? Con nghĩ ngợi điều gì sao không nói cho mẹ biết? Hễ con buồn, là mẹ khổ lắm. Minh Ngọc rơm rớm nước mắt, từ nhỏ đến lớn không có việc gì mà Bích Vân giấu nàng cả. Bích Vân gục đầu vào vai mẹ, lời nói của bà làm cho nàng cảm động lắm. Mấy hôm nay, nàng không giấu nổi buồn phiền là cố ý cho cha mẹ phải hỏi đến mình, cho nên nàng đã dự bị trước những câu hỏi để tìm hiểu những bí ẩn trong gia đình. Mỹ Ngọc ngẩng đầu lên từ từ cất tiếng. Sợ dĩ con buồn là thấy cha mẹ không tin con. Hoàng Trọng Bình cau mày. Con nói gì lạ vậy? Cha mẹ có điều gì không tin con đâu. Bích Vân nhìn xuống đắp nhỏ. Con biết trong gia đình còn nhiều chuyện hệ trọng mà cha mẹ giấu con. Mỹ Ngọc nhìn chồng băn khoăn lo ngại. có chuyện gì hệ trọng mà cha mẹ giấu con đâu? con lại hiểu lầm nữa rồi. mẹ đừng giấu con nữa, con biết hết cả rồi. con biết cha mẹ vừa bị người ta tống tiền nữa. mỹ ngọc kêu lên. bích vân hoàng trang binh ngôi nhòm dậy, chàng biết tình thế đã xoay chiều, phải cố bình tĩnh mới được. chàng hỏi con. bích vân, con biết những gì? cứ nói hết ra đi. có nhiều chuyện sở dĩ cha mẹ chưa nói cho con biết vì không muốn con bận tâm đó thôi. bích vân nói, con muốn biết vì nguyên nhân nào mà cha mẹ để cho kẻ lạ mặt tống tiền. kẻ ấy là ai vậy cha hoàng trà bình đã hiểu là bích vân chưa hiểu tường tận chuyện của mười có chàng an lòng nói với bích vân người đó cha có nói tên con cũng không biết nhưng mà câu chuyện đã êm xuôi rồi con còn có gì phải lo bích vân tò mò hỏi nhưng vì nguyên do nào mà mình bị tống tiền sao cha không kêu lính bắt họ đi mỹ ngọc khổ sở vô cùng theo nàng thì đến tình trạng này không nên giấu riêng bích vân làm gì nữa Hà cứ nói thật cho con hiểu miễn là giấu được gia đình của Trần Thiên là đủ rồi. Nhưng Hoàng Trọng Bình lại nghĩ khác. Chẳng sợ con hiểu thấu những bí ẩn trong đời mình sẽ buồn phiền vợ chồng mình nhiều hơn. Chẳng cố xoay chiều những điều nghi ngờ của Bích Vân sang hướng khác. Đó là chuyện cũ rồi con à? Chuyện tôi hồi thuở chắc còn trẻ, con ở chung với ông nội con. nay người ta đến xin tiền, cha chơi có tống tiền gì đâu. Cha chịu cho tiền hắn vì không muốn lùm xùm vụ đó ra, chỉ hại cho danh giá của nhà mình bích vân nhớ ngay đến câu chuyện mà ánh nói với mình hôm nào nếu câu chuyện này xảy ra hồi thời cha nàng còn trẻ thì chắc có liên quan đến câu chuyện của ánh đã kể cho nàng nghe mỹ ngọc thấy con lặng thinh thì tưởng đâu bích vân đã tin lời cha nàng nói tiếp đối với những chuyện xa xôi đó mẹ cũng không dành thì con biết cũng chẳng ích lợi gì bích vân bỗng hỏi còn có một chuyện nữa con muốn hỏi cha mẹ chuyện gì vậy con bình hỏi thưa cha mình có người bà con nào bị đày đi côn đảo không mỹ ngọc sừng sốt nhìn con Nếu thế này thì những điều dấu diếm của vợ chồng nàng từ bao nhiêu lâu nay đều là vô ích. Hoàng Trọng Bình cũng ngạc nhiên lắm. Nhất định có kẻ đã nói với Bích Vân những chuyện đó. Hoàng Trọng Bình cũng cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi lại. Bị đẩy đi côn đảo à? Ai đã nói với con những chuyện lạ lùng như vậy? Bích Vân nhìn xuống đất, nói với giọng phiền giận. Nếu cha không muốn cho con biết thì thôi, con không hỏi nữa. Hoàng Trọng Bình nhìn Mỹ Ngọc ra dáng suy nghĩ. Chính chàng cũng thấy tình trạng này phải giải quyết ngay. Để lâu rất có hại cho hạnh phúc gia đình. Nhưng chàng rất phân vân. Không rõ Bích Vân đã rõ câu chuyện ngày xưa đến mức độ nào. Nàng đã biết mình là con ruột của Trần Vũ hay chưa? Hay chỉ mới nghi ngờ như một chuyện ngẫu nhiên nào đó. Chàng chợt nhớ những bức thư của Trần Vũ từ côn nào gửi về có thể vì một sự sơ sót của Mỹ Ngọc mà Bích Vân đã đọc được những bức thư ấy. Hoàng chồng mình nhìn vợ như để dò hỏi ý kiến. Mỹ Ngọc đưa mắt ngầm vào chồng nên nói thật cho con biết. Bình biết sớm muộn gì cũng đi đến đó. nhưng chàng muốn hiểu tận tường những điều nghi ngờ của con, chàng hỏi: Bình Vân, con nói cho cha biết, ai kể cho con những điều đó? Bình Vân ngước lên nhìn cha nói: con còn biết nhiều hơn nữa, cha đã bỏ tiền ra muốn thể kiện binh vực tội trạng cho người đó, nhưng người đó vẫn phải chịu án 20 năm khổ sai, đày đi côn đảo. Hoàng chồng Bình sững sờ nhìn con, không nói được lời nào nữa, nhất định có kẻ thuật cho Bích vẫn nghe vụ án mà ngày xưa, nhưng kẻ ấy là ai? Bình Vân bỗng đứng lên nhìn cha mẹ rồi nói: nhưng cha mẹ không muốn cho con biết thì thôi, con không hỏi nữa. Kể từ nay về sau, con không muốn tò mò đến chuyện riêng của cha mẹ. Nói xong, bỏ chạy ra phía nhà sau, Mỹ Ngọc gọi với theo con. Bích Vân, Bích Vân. Nhưng Hoàng Trọng Bình trận nàng lại. Mình, thôi đừng gọi con, cứ để mặc nó. Mỹ Ngọc quay lại. Em không hiểu sao, anh chưa chịu nói thật chuyện trước giờ cho con biết. Nó đã nói thế, thì còn dâu diễm làm gì nữa. Hoàng Trọng Bình trầm ngâm một lúc rồi đáp. Anh vẫn không tin Bích Vân đã hiểu hết sự thật. Em thấy không, nó chưa biết tên người bị đại đi côn đảo là ai mà. anh thắc mắc không hiểu ai đã nói cho nó nghe những chuyện đó có phải mới có không chắc chắn là không phải nếu mới có phản bội ta thì bích Vân đã hiểu rành mạnh đời tư của cha nó rồi anh sợ là em thiếu thật trọng Minh ngọc lo ngại gì chồng em đã làm gì anh chắc em cất không kỹ những bức thư của anh trần vũ gửi về Minh ngọc lắc đầu nói anh khỏi phải lo những điều đó em có cất giữ thư đó đâu hoàng trọng Minh sừng suốt nhìn vợ ủa em nói gì lạ vậy thơ tờ anh đều đưa hết cho em mà phải nhưng em đã đốt hết cả rồi Để lại bức thư nào đâu mà Bích Vân tìm thấy Hai vợ chồng cùng im lặng. Một lúc sau Mỹ Ngọc nói Dù sao em thấy cho con nó biết rõ Hết sự thật lái hơn cả Nó có thể phiền giận mình một hai hôm Nhưng nghĩ kỹ lại nó càng thương yêu mình hơn Anh cũng biết vậy Xong trước tiên anh muốn tìm hiểu xem Ai đã nói cho Bích Vân nghe những điều đó Và con nó hiểu rõ những bí ẩn ngày xưa Hay chỉ mới nghi ngờ Mỹ Ngọc bỗng nói Em để ý một chuyện này không biết có phải vậy chăng Chuyện gì vậy em hôm mình ý trở về anh có đến chơi với bích vân từ hôm nó đến nay em thấy bích vân mất vẻ vui tươi nghĩa là em nghi ngờ cô ánh đã làm cho bích vân buồn hoàng Trọng bình nghĩ đến lâm hoành có thể lâm hoành còn nhớ đến chuyện ngày xưa nữa và lão ta muốn xen vào chuyện riêng của gia đình chàng để làm gì chỉ là một sự vô tình lão ta cho con cháu biết hay là với dụng ý khác mỹ ngọc bảo chồng thôi anh gọi bích vân lên rồi nói rõ những điều bí ẩn trong cuộc đời nó đi đừng để nó bận thêm suy nghĩ nữa mà mình cũng không vui khoan đã mà. việc này có lẽ em đoán đúng chắc của anh đã nghe phong thanh thế nào đó nên mới thuật lại cho bích vân nghe anh muốn gặp lâm hoành trước đã anh định đi giáp mặt lâm hoành ư phải anh sẽ nói rõ sự thật trong gia đình mình nói đến nỗi khổ của anh trần vũ từ bao nhiêu năm trời và yêu cầu lão đừng làm rắc rối thêm mình với lão không thủ không oán chắc lão cũng chẳng hại mình làm gì mỹ ngọc không nói thêm gì nữa nàng chỉ lặng thế nhìn chồng không biết chàng đã suy tính kỹ càng chưa vì gặp lâm hoành để bàn một chuyện như thế là điều rất hệ trọng